Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Có muốn tắm cùng chú Trang không? Đột nhiên hắn như bị thôi thúc Muốn thay thế cha của Tiểu Nhiên Tất cả những việc mà hai cha con cùng làm Hắn đều muốn thực hiện cùng Tiểu Nhiên Có thể sao? Tiểu Nhiên lao nước mắt Đôi mắt long lanh Tất nhiên là có thể Hắn hoan hô một tiếng Nhảy xuống chân Trang Tuấn Khải Cháu đi lấy quân áo đây Nhìn sắc mặt đáng yêu của hắn Vui sướng chạy loạn Khóe miệng của Trang Tuấn Khải nở một nụ cười hài lòng Sau nửa tiếng đông hồ Một lớn một nhỏ ở trong bồn tắm thủy chiến Chú Trang Sao trên lưng chú lại có cái bớt giống của tiểu nhiên Khi án ngẫu nhiên cầm bông tắm muốn giúp Trang Tuấn Khải trả lưng Thì hắn bỗng hô to Bớt À Những người trong gia tộc bọn họ Đều có một cái bớt hình ngọn lửa Cháu nói cháu cũng có Trang Tuấn Khải ngạc nhiên quay đầu lại Ở đây này Tiểu nhiên chỉ vào bả vai của mình Chú xem, chú xem này Trang Tuấn Khải vô cùng kinh ngạc Nhìn vết bớt hình ngọn lửa trên vai của tiểu Nhân. Tuy rằng vết bớt rất nhỏ Nhưng lại giống hệt vết bớt của mình Ngay cả vị trí cũng khớp Tiểu nhiên Sao có thể Trang Tuấn Khải chưa từng thấy cái bớt này Ở trên người nào ngoài người trong dòng họ hắn Tốt quá Tiểu nhiên và chú Giang có chiếc bớt giống nhau Ai ngẫu nhiên vỗ tay hoan hô. Đúng vậy, thật tốt. Trang Tuấn Khải kìm nén sự nghi hoặc trong lòng, mỉm cười với tiểu nhiên. Có lẽ trên đời này thực sự có cái gọi là trùng hợp, gọi là duyên phận. Hắn và mẹ con An Tân Lang gặp nhau, có thể là việc đã được định trước. Trang Tuấn Khải suy nghĩ sâu xa, ánh mắt sẹt qua vết bớt hình ngọn lửa trên vai tiểu nhiên, tâm tình nặng chịu đứng lên. An Tân Lang xoa xoa bả vai mở nhừ, mở cửa đi vào phòng. Ngọn đèn trong phòng khách yếu ớt, An ngẫu nhiên dựa vào trong lòng ngực của Trang Tuấn Khải, hai người cùng nhau dựa vào ghế sofa, ngủ say. Cô dọn ra dọn rèn bước vào, nhìn hai gương mặt đang ngủ giống nhau như đúc, ngực phẳng phất như bị người dùng chích chùy to gõ vào, trái tim cảm nhận từng hồi đau đớn. Cô xoay người, nước mắt thoáng chốc trào ra. An tân lang dùng toàn bộ ý chí, kìm nén tiếng khóc. Hai cha con bọn họ, hai hòa cộng với hình ảnh đang ngủ, khiến cô không có cách nào thở ơ. Khoảng khách này cô mới hiểu được, thế nào là máu mù tình thân, vô luận xa nhau bao lâu, thậm chí không hay biết người kia tồn tại, mỗi khi quen biết, thì như bị hấp dẫn, nhận xa nhau. Cô đột nhiên nghĩ bản thân rất tản nhẫn, ích kỷ, tiểu nhiên rất khát vọng có cha để dựa vào. Nhưng mà cô lại cướp đi quyền lợi đó. Cô thực sự đối lập sao? Cô giấu diếm sự thật này đối với mọi người có phải là một sự tổn thương hay không? An tân lang cối xuống, chăm chú nhìn hai cha con họ. Nhìn vẻ mặt người thờ hồn nhiên của con trai, lòng của cô không ngừng bị co lại. Em đã về à? Trang Tuấn Khải cảm giác được cô đang tới gần, bỗng nhiên mở mắt ra. À đúng, anh thế nào? Cô nắm chặt vì ra, Cực lực không thể không chế chính mình phải bình tĩnh Trang Tuấn Khải về mà dịu dàng Cúi đầu nhìn cậu nhóc nằm ở trong lòng Nhẹ nhàng ôm lấy hắn Ý bảo cố nhạo dặn một chút Vừa chỉ chỉ vào gian phòng của tiểu nhân An tân lang gật đầu Thay hắn mở cửa phòng Nhìn hắn dễ dàng ôm con trai vào trang phòng Đồng thời cẩn thận đem tiểu nhân đặt lên trên giường Lại tỉ mị đắp chân lên bụng hắn An tân lang đứng cạnh Trang Tuấn Khải Không nói gì Không có đối mặt Ánh mắt hai người đều rơi trên người cậu con trai rồng thiên sứ. Bầu không khí ấm áp lan tràn ở trong phòng, khoảnh khắc này thời gian như dừng lại, hai người đều có thể nghe thấy tiếng thở của nhau và tiếng thở nhẹ nhẹ của tiểu Nhiên, một loại cảm giác thoải mái không có gì so sánh được nhẹ nhàng xẹt qua trong lòng. "Đi thôi." Trang Tuấn Khải nhợ giọng, hắn rất tự nhiên kéo An Tân Lang cùng hắn đi ra khỏi phòng bạn họ thực sự giống như một đôi cha mẹ con đưa con lên giường ngủ trong lòng ngực tràn ngập sự chua xót và đau đớn an tân lang không nói được gì chỉ có thể yên lặng cúi đầu cảm nhận độ ấm từ trong lòng bàn tay hắn truyền đến hắn chắc chắn là một người cha tốt và là một người đàn ông tốt em ăn tối chưa bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp của trang tuấn khải em ăn rồi An tần nàng nhanh chóng thu hồi sự buồn bã trong mắt, ổn định tinh thần. Sao anh lại ở nhà em? Em không cho anh đi đón em, anh cũng chỉ biết nhà em và chờ em về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net